chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện mang nguyên huy và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập cuối cùng của bộ truyện pháp sư học đường tác giả ngọc sơn à, đây là một tập dừng của một phân đoạn à, huy thấy là mọi chuyện nó vẫn còn có khả năng khai thác tiếp được thì không biết trong tương lai ngọc sơn sẽ khai thác tiếp như thế nào nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ tạm đóng lại bộ truyện ở đây à, huy tạm đặt là tập cuối để cho mọi người tiện theo dõi và mọi thắc mắc về um, cái bộ truyện pháp sư học đường chúng ta có, có tiếp tục hay không như thế nào thì mọi người hãy cứ liên hệ với ngọc sơn nhé Huy xin cảm ơn pháp sư học đường tập quy quỳnh trang ra mở cổng với một gương mặt phờ phạc ủ trụ hai quận mắt hiện rõ mồm một chắc mấy đêm hôm nay phải thức trực cho thầy Có một đệ tử hiếu thảo như vậy Coi như là phước đức còn lại của thầy Mọi người ra phía sau thăm thầy huyền vũ Hát nhân bạch nhân án ngữ ở trước chính điện Vô lượng thì không thấy đâu Nghe Quỳnh Trang nói đang tu luyện hồi phục âm khí Có lẽ do lời dặn của thầy hỏa thiên Mà không âm binh nào giảm đến gian sau Tiếp cận gần với thầy huyền vũ vừa vào bên trong thì sư mẫu thổ thiên Đã tra hiệu đóng kính cửa lại Thầy Mộc Thiên lập tức thi triển vòng tròn trấn yểm bao vây xung quanh. Thầy huyền vũ tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng không ngăn cản hay tắc mắc. Thấy tù di gian xuất hiện, thì liền mỉm cười gật đầu triệu mến. Nhìn thần sắc của ông không ổn một chút nào, nhất là đôi tay tím tái trở lại, dù lần này nó chưa lan tỏa lên quá nhiều. Thầy còn nhớ cái giống năm xưa mà mình thu phục trong cái tiệm bán giải đó. Hình dáng đặc điểm như thế nào hay không? <cười> Tôi còn nhớ rõ nữa Mười năm rồi mà Cũng chẳng có chủ đích gì hết À đúng rồi Hình như nó có một cái lưỡi rất là dài Khi bị bắt thì lè ra thị quy Nhưng không chống trả hay bỏ chạy Câu trả lời của thầy làm cho tất cả mọi người Đều sững sờ Không lẽ nào có một sự trùng hợp không tưởng như vậy hay sao Liệu rằng cái giông đó Có phải là con quỷ lưỡi dài đang ở trong hình nhân hay không toán thấy một nụ cười bí ẩn từ sư mẫu thổ thiên bà ra hiệu cho tôi đưa con hình nhân qua trước khi gật đầu với những người còn lại tất cả dường như chuẩn bị sẵn kế hoạch nào đó rồi sư mẫu đặt hình nhân còn dán bộ trắng xuống đất cách giường của thầy huyền vũ hai thước những người còn lại thì lập tức vây quanh cầm sẵn bộ vàng bên tay trái tay phải đặt lên vai nhau tạo thành một vòng tròn khép kín sư mẫu nhị thủ thiên thì không tham gia thoạt trông rất giống với cách dùng người làm điểm mốc để thi triển vòng tròn trấn yểm như lúc đụng độ hai con quỷ ở bờ hồ mà thằng ca thằng đạt với bé hiện đã từng làm ngũ hành trấn âm sư mẫu hô lớn đồng thời giật phăng lá bộ trắng trên hình nhân ra ngay lập tức con quỷ như được giải thoát đùng đùng xuất hiện Với mặt giữ tận. Cái lưỡi thè dài xuống dưới tới bụng. Âm khí đỏ trực. Tỏa ra ngút ngàn. Cùng lúc đó. Năm luồng sáng với năm màu sắc khác nhau. Từ lá bùa vàng của mỗi người cũng tỏa ra. Kiềm hãm con quỷ lại. Không cho nó vẫy vùng. Vì chỉ còn cái lưỡi. Là ngoe nguẩy qua lại mà thôi. Đỏ vàng trắng. Lục xanh biển. Hả? Sao vậy? Là năm màu đặc trưng của năm căn mạng trong ngũ hành á Hả? Vàng nói làm tôi mới để ý Trong ngũ hành luôn có những màu sắc đặc trưng Nếu quan hệ đó là tương sinh Thì sẽ sinh ra những màu tương động Cũng giống như khi bọn tôi dùng ngũ kim hợp nhất Sự tương sinh cùng một mạng Sẽ biến đổi từ màu vàng Thành màu nâu đất Mặc dù màu trắng mới là màu bản mệnh Trong ngũ hành thuần tí Điều này càng chứng tỏ những nhân vật trong bộ truyện được các quả trỏ nét và cơ sở để khẳng định đối chiếu là hoàn toàn cả thi. Ừ, chính chính là nó đó. thầy nói gì vậy? có phải là cái dòng năm xưa thầy thu phục hay không? Chính là nó. khuôn mặt và cái lưỡi dài không khác xưa là mấy. thân thể đã biến đổi khi thành quỷ rồi. tôi chắc chắn chính là nó đó. thu phục. thầy Huyền Vũ dựa chức lời khẳng định thì sư mẫu thổ thiên lập tức thu phục con quỷ trở lại trong lá bộ trắng gương mặt mọi người có chút tràn trở không biết có đúng với dự tính ban nãy hay không tất cả tiếng lại gần giường sư mẫu thổ thiên nhanh chóng nhập thiện kiểm tra âm khí cho thầy huyền vũ mười năm thật không dễ mà cầm cự lâu như vậy phải nói là tôi rất nể phục căn mạng của thầy cũng như giáo lý và sự tu tập của nhà phật Nếu là người khác đó E rằng chưa đầy một năm đã thất điên bác đảo rồi Người không ra người Ma không ra ma Đệ tử của tôi đã tìm ra được tung tích của ông thầy người qua kia Trong lòng bàn tay trái của hắn Có một cái biểu tượng hình qua bị ngạn Sơn à Con nhìn xem có phải là cái hình này hay không Sư mẫu thổ thiên Áp lá bụa trắng vào lòng bàn chân Của thầy huyền Vũ, Và ngay lập tức Âm khí từ chỗ đó tản ra một chút để lộ hình ảnh mờ ảo của một hình vẽ bông hoa bị ngạn y hệt như biểu tượng trong lòng bàn tay của ông thầy kia duy chỉ khác màu sắc có lẽ do sự tác động của âm dương khí trong mọi người dạ đúng rồi sư mẫu trùng khớp luôn với tư liệu mà hôm bữa con nhận được nếu mà không lầm á thì người này thuộc phái đà lĩnh có cấu cát bên trung hoa đó ừ vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa chính ông ta đã hại thầy Năm xưa con quỷ này không chống trả hoặc là bỏ chạy đi Chắc chắn là có ý đồ xấu xa Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa nhìn nhận ra được Ông ta dùng máu và da của thầy trên móng vuốt của con khỉ điểm vào trong hình nhân Rồi mở một đường đón âm khí bằng biểu tượng qua bị ngạn Với lòng bàn chân Có hai cách để thực hiện điều đó Đầu tiên là sai âm binh của mình trực tiếp làm Cách thứ hai dễ dàng hơn Vì đã có da và máu của thầy Chỉ việc yểm nó lên một cái hình nhân Rồi vẽ đối chiếu qua mà thôi Sau khi hoàn thành Biểu tượng qua bỉ ngạn sẽ tiếp nhận Mọi nguồn âm khí thân cần Như hôm bữa thầy đã nhìn thấy Ba âm binh cũng thu phục lại của chúng nó Cũng may là lần đó Thầy không còn hành đạo nữa Cho nên giảm bớt rủi ro đi phần nào à, Lúc đó tôi không nhìn ra Thực sự Không thấy ra dáng của một người thầy Pháp tu thật bản thân cũng tỏ ra kinh xuất Thì ra là như vậy Sư mẫu nói tôi mới để ý Lúc trong khách sạn Dù số lượng chênh lệch Cộng với việc bọn tôi đều sở hữu bùa Và đoạn kiếm Nhưng con quỷ không hề tỏ ra e dè hay sợ hãi Trái lại còn rất máu chiến và hung tận Vì vậy năm xưa tỏ ra nhúng nhường với thầy Sẵn sàng khai báo gốc khác ắt hẳn là có mục đích từ trước Làm gì có chuyện âm binh nhanh chóng khai nhận Còn chỉ tận nơi xào quyệt của sư phụ mình Cho người khác đến chất vấn Buộc tội Đúng là sư mẫu nhạy bén thật Chỉ qua lời kể của Giang lúc tối Mà nhanh chóng suy luận ra ngay Hèn gì thầy hỏa thiên trong bản lĩnh như vậy thế kia Mà vẫn kiên nể vợ mình vài phận Chuyện xưa cũ không còn quan trọng nữa Lúc nãy khi dùng ngũ hành trấn âm Tôi cảm nhận luận âm khí của con quỷ Có rất nhiều nét tương động Với thứ bên trong thân thể của thầy Mọi người cùng bàn bạc cho kỹ Có thể dùng cách cũ Như với ba âm binh để hút âm ký Thầy ơi Nhưng mà làm sao kiểm soát con quỷ được Nó không giống như ba âm binh kia Ừ Đó cũng là điều mà ta đang lo đây Không phải là không kiểm soát được nó Nhưng mà sức khỏe của thầy đang không tốt Dương khí cũng không còn thuận khiết Sợ rằng khi phải chịu quá nhiều nguồn năng lượng khác nhau đó Sẽ dẫn tới kiệt quệ. <cười> các thầy đừng có lo Được hay không được Nó cũng là số phận của tôi Cứ thử thôi Đến nước này rồi Thì không cần phải kiên dè cái gì nữa Giật vợ giật dưỡng Chỉ làm phiền người này người kia Quỳnh Trang à Con đừng có lo Thầy không sao đâu mà Phải tin tưởng các thầy chứ con Con... Bọn tôi có mặt ở đây á Tức là sẵn sàng canh đua với số phận cho tới cùng Ta không thể thay đổi số phận Nhưng hoàn toàn có thể đánh gục nó Bản chất của số phận Cũng giống như trong hồn ngạ quỷ vậy Nếu không thay đổi được tâm tính Thì buộc phải khuất phục nó mà thôi Sẽ hơi khó chịu một chút Thầy ráng chịu đựng nha Có thể sẽ vào trạng thái nhập thiền sẽ tốt hơn Quỳnh Trang hiện rõ sự lo lắng Nhưng đành cắn trăng nghe theo Vì thầy đã quyết Mọi người dừng lại trao đổi một chút Trên tay của ai cũng cầm sẵn một lá bùa trắng Sư mẫu muốn điểm mượn xác nhập hồn Sẽ tính từ biểu tượng qua bỉ ngạn Tức là yểm con quỷ vào tự cái lối đó Như cái cách âm khí nhập thần Các ba đứa đứng lùi ra phía sau Nhớ không được lên tiếng hay phản ứng Dù cho con nghe Hay là thấy bất cứ thứ gì cả Dạ tôi con biết rồi Lần này có sự tham gia của sư mẫu thổ nhị thiên Tuy nhiên bà ấy sẽ đảm nhận Việc điều hoài chương khí Không cho nó tràn lên phần thân của thầy huyền vũ Năm người còn lại Đứng nối đuôi nhau tay cầm một lá bùa trắng áp lên lưng tay còn lại đặt lên vai nhau Tham chiếu theo bộ truyện Những pháp sư tuổi dậy thị Thì rất giống như lúc Năm nhân vật thi triển thiên địa đồng nhất Tuy nhiên khác ở chỗ Trên tay của sư mẫu là bùa trắng Chứ không phải đoạn kiếm Mọi người chuẩn bị nhập thiền Cố gắng cảm nhận được luồng âm khí di chuyển Điều hòa dương khí sao cho hợp lý để khắc chế Không cho con quỷ lộng hành trong thân thể của thầy Thầy huyền vũ cũng bắt đầu nhắm mắt lại Sư mẫu thủ thiên đợi tất cả mọi người Áp tài lệnh vai nhau Thì lập tức cỡ lá bùa trắng ra Áp hình nhân vào đúng vị trí của biểu tượng khoa bỉ ngạn ta kỳ lạ Chưa đầy 2 phút Thân thể của mỗi người bỗng dừng ánh lên những màu sắc thuộc bản mệnh cả ba đứa đứng nhìn thì hoàn toàn sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra các chỉ bình thường hôm nay không nghe sư mẫu hô khẩu pháp chỉ phát ngôn những từ hết sức phổ thông thôi năm phút trôi qua ngoài sự biến đổi trên thân thể của các thầy với sư mẫu còn lại thì chưa có gì tiến triển sư mẫu Thổ nhị thiên vẫn đang tập trung hết sức liên tục di chuyển lá bùa Qua lại trên ngực của thầy huyền vũ Bất thành linh Không gian phòng trở nên lạnh toát Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì toàn bộ hai tay Và hai chân của thầy huyền vũ Chuyển sang một màu đỏ rực, Y hệt âm khí của con quỷ lúc xuất hiện Thổ nhị thiên Trực tiếp dùng chân khí ngăn chặn Âm khí đang di chuyển khó lường Vì con quỷ nó đang cố vây vùng đó Sư mẫu thổ nhị thiên Thả lá bộ trắng ra lập tức dùng bàn tay phải có biểu tượng âm dương áp lên ngực của thầy Huyễn Vũ âm khí đỏ trực giữa mon men phân tán lên thì liền bị kiềm hãm không gian vẫn lạnh toát như băng khối từ tứ chi tỏa ra mờ ảo bên dưới sư mẫu thổ thiên cùng với mọi người vẫn đang nhắm nghiền mắt không ai lay chuyển thân thể dường như tất cả đã rơi vào trạng thái nhập thiền và cố gắng cảm nhận được sự chuyển động của âm khí Gần 15 phút trôi qua Vẫn chưa thấy có đồng tĩnh gì mới Tuy nhiên nhìn sắc mặt của sư mẫu thổ nhị thiên Dường như có cái gì đó không ổn Bà ấy liên tục nhăn mặt Bàn tay nắm thả rất khó hiểu Tay tôi khó chịu quá Hình như âm khí đang tụ lại chỗ ngực Đừng buông tay Cố chịu đừng thêm vài phút nữa đi Bây giờ thả ra Thầy huyền vũ sẽ gặp nguy đó Sư mẫu thổ nhị thiên nhắm mắt Cố điều hòa dương khí Theo tôi nghĩ là vậy Vì một lúc sau thấy gương mặt có vẻ dễ chịu hơn Kỳ lạ ở chỗ Âm khí trong người thầy huyền vũ không còn phân tán nữa Mà bắt đầu tụ lại thành một mảng lớn Hết di chuyển Chỗ này lại sang chỗ khác Hình như đó cũng là lý do Làm cho sư mẫu thấy nóng răng ở tay Không biết có gì bất thường hay không Nhưng thấy các thầy với sư mẫu vẫn chưa phản ứng Bà đứa đứng bên ngoài quan sát Chột gan nóng như lửa đốt Quỳnh Trang mặt các không còn giọt máu Liên tục đang tay vào nhau Sơn, con qua đây Dạ Công gian đang yên tĩnh Bỗng dân sư mẫu gọi lớn Làm tôi giật bắn cả người Tức tốc chạy sang đứng bên cạnh Lúc này mới có cơ hội nhìn trực diện Âm khí không còn phân bổ Hoàn toàn tụ lại thành một mảng Như một nửa cái mâm Liên tục di chuyển qua lại từ ngực xuống bụng Tứ chi đã hoàn toàn trả lại bình thường Nhưng chưa biết bằng cách nào Để trục sức toàn bộ âm khí ra Bây giờ ta với mọi người Sẽ di chuyển lên trên Hỗ trợ thổ nhị thiên trục sức con quỷ ra ngoài Âm khí đã hoàn toàn sáp nhập Vào thân thể của nó Nhưng nếu như không xuất ra Tính mạng của tài huyền vũ sẽ bị đe dọa Con ở chỗ này Để ý nơi lòng bàn chân Nếu thấy con quỷ thoát ra từ biểu tượng qua bị ngạn Thì nhanh chóng dùng bùa trắng thu phục điểm nó lên lại hành nhân Tuyệt đối không được sơ xuất Dạ con hiểu rồi thấy tôi quay lại với vẻ mặt lo lắng, Giang với Quỳnh Trang liền gật đầu, nắm chặt tay đưa lên kích lệ. Thật sự từ lúc đặt chân vào con đường hành đạo, đây là lần đầu tiên bản thân nắm giữ trọng trách quan trọng, có thể nói quyết định sinh tử của thầy huyệt vũ rồi. Con chuẩn bị chưa? Ở đúng vị trí này, giữ lá bộ cho thật chắc. Bây giờ bọn ta sẽ di chuyển lên trên. Sư mẫu vừa dứt lời, mọi người liền tách ra. Lập tức di chuyển lên trên Kết hợp với sư mẫu thổ nhị thiên Tạo thành một vòng tròn quay quanh thầy huyền vũ Mọi người đặt lòng bàn tay phải lên vai nhau Điểm đến cuối cùng là sư mẫu thổ thiên Lập tức đặt tay phải của mình lên ngực của thầy huyền vũ Cách thức này cũng khá giống với thuật vòng tròn âm dương Tuy nhiên lại có thêm một người thứ sáu tham gia Đó là sư mẫu thổ nhị thiên Lần này cũng không hô khẩu pháp Thật kỳ lạ tuy nhiên trong tâm trí của tôi bây giờ đã dồn hết vào nơi cái biểu tượng qua bị ngạn dưới lòng bàn chân của thầy sơn nhìn cho kỹ mọi người nhập thiền điều hòa dương khí qua thổ nhị thiên thổ nhị thiên cố gắng kiểm soát đừng để cho mọi người mất sức bắt đầu tôi cảm nhận rõ từng luồng dương khí đang truyền qua mọi người thân thể của ai cũng phát ra một màu đặc trưng của bản mệnh chuyên điểm đến của sư mẫu thổ thiên thì vẫn bình thường có lẽ dương khí truyện của bà ấy là sự tổng hợp của cả năm người cho nên nó đủ mạnh để vào thẳng cơ thể của thầy huyện vũ tôi giữ chặt lá bùa trong tay không hiểu vì sao mồ hôi tuôn ra nhễ nhại mảng âm khí bắt đầu di chuyển nhanh hơn mới ở bắp chân thoáng một cái lên tới lồng ngực đáng sợ hơn lần này thân thể đã có sự phản ứng mỗi nơi âm khí lướt qua phần da thịt đó lại lồi lên Xẹp xuống rất kỳ lạ sư mẫu thổ thiên vẫn đang nhắm nghiện mắt, tay liên tục di chuyển để đẩy lùi mảng âm khí xuống dưới, dường như bên trong đang có một sự giao tranh dữ dội giữa âm dương nhị khí. phần bụng tự dưng trương lên rất đáng sợ. còn chưa hiểu chuyện gì, thì sư mẫu hét lớn. phát kinh. sư mẫu thổ thiên nhấc tay phải lên, một luồng dương khí ngũ sắc cực mạnh tống thẳng vào thân thể của thầy huyền vũ đẩy lùi mảng âm khí đó tiến sát xuống bắp chân chưa đầy mấy phút sau từng làn khối mỏng từ biểu tượng hoa bỉ ngạn lần lượt tỏa ra phát kinh sư mẫu hô to một lần nữa vừa dứt lời thì một luồng dương khí khác lại được đưa vào lần này nó đẩy mạnh mảng âm khí xuống lòng bàn chân khối tỏa ra mỗi lúc càng nhiều hơn và bất thình linh chỗ nơi biểu tượng hoa bỉ ngạn mở to Một luồng sáng đỏ trực thoát ra bên ngoài Tôi nhanh chóng đứng tấn Dường cao lá bùa trắng Áp thẳng vào hướng di chuyển của nó Không xong rồi Dường như nó đang có dấu hiệu đứt đoạn Tính xâm nhập trở lại thân thể của thầy Lá bùa trên tay tôi mới thu phục được Có một nửa thôi Chưa biết phản ứng như thế nào Thì nhanh như cắt Từ đằng sau có một cái bóng vụt tới Tôi giật mình quay lại Thì ra là giang Nhanh tay chộp lấy lá bùa trắng khi nãy Sư mẫu thổ nhị thiên bỏ ra Áp cho phần âm khí còn sót lại Nói là phần Nhưng nó đã thành một mảng Như nửa cái thân người lớn Không gian trong phòng dần ấm áp trở lại Tù di gian ngồi thập xuống Nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Bên trên Các thầy và sư mẫu cũng lập tức buông nhau ra Ôm ngực thở hỗn hển. Dường như sự giằng co lúc nãy Đã làm cho bọn họ tốn quá nhiều dương ký Sắc mặt của ai nấy cũng đỏ hồng lên <cười> thành công rồi cảm ơn giang đã hỗ trợ nha vẫn chưa đâu rõ ràng là toàn bộ âm khí và con quỷ đã bị thu phục tay chân của thầy huyền vũ không còn dấu hiệu tím tái trở lại Mọi thứ gần như đã trở lại trạng thái bình thường Nhưng tại sao sư mẫu thổ thiên Lại nói là chưa được Các thầy với sư mẫu khác Cũng tỏ ra ngạc nhiên Quỳnh Trang vừa trạng trở được đôi chút Thì ánh mắt đã lo âu trở lại Sư mẫu ơi Nhưng mà thân thể của thầy huyền vũ á, Trở lại bình thường rồi Chứng tỏ âm khí đã sắp nhập vào con quỷ rồi mà Chuyện đó thì không bàn cãi rồi Bây giờ có hai vấn đề cần giải quyết Vấn đề thứ hai. Nếu mà không triệt để, thì chắc chắn tình trạng này sẽ tái phát. Sư mẫu thủ tiên ngồi tại một chỗ, lấy lại trạng thái cân bằng, rồi đứng dậy đi xuống, chỉ vào lòng bàn chân. Lúc này mới để ý là dù âm khí đã thoát ra hết, nhưng biểu tượng qua bị ngạn vẫn còn nguyên dạng. Lần này thì nó đã rõ nét một một, y chang với biểu tượng trong lòng bàn tay của ông thầy phù thủy kia. Các thầy và sư mẫu khác cũng bắt đầu thể hiện sự lo lắng. Trong khi thầy huyện vũ thì vẫn chưa tỉnh dậy Vấn đề đầu tiên đó Khi nãy cho con quỷ nhập vào thân thể Nó không hề giống với ba âm binh Mà có thể điều khiển được theo ý mình Lúc nãy phải dùng dương khí tác động cực mạnh Dằn co dữ dội Ép con quỷ vào thế chống đỡ Buộc nó dù muốn dù không Dù âm khí đó có phải là của nó năm xưa hay không Cũng phải dung nạp Để tăng thêm sức mạnh mà chống trả Sau lúc trục xuất ra ngoài Thân thể của thầy huyền Vũ phải tiếp nhận liên tiếp hai luồng dương khí mới Chưa kể âm khí của con quỷ lúc đó mạnh lên Âm dương nhị khí cùng hoành hành Rất dễ tổn thương thế lục phổ ngũ tạng. Mai là người đã qua tu tập, luyện đạo pháp Cho nên chút nữa bọn ta sẽ điều hòa lại Bằng quy luật ngũ hành tương trợ là được Vấn đề thứ hai Chính là cái biểu tượng qua biển ngàn này Mặc dù âm khí đã thoát hết ra bên ngoài Tuy nhiên về lý thuyết đó Đây vẫn là cái đường thông khí hại Xâm nhập cơ thể Nếu như không tìm được hình nhân chủ Từ ông thầy gốc qua Thì chắc chắn sau khi thấy âm binh không trở về Ông ta truy theo dấu vết âm khí Tìm tới đây Nhận ra là thầy huyền vũ, cố nhân xưa Chắc chắn với sự mưu mô độc ác của mình Thì hệ lụy sẽ rất khó lường Cách đây 10 năm Đó là sự trả thù bộc phát Nhưng nếu cái lần tái ngộ này Chắc chắn thuật pháp ông ta dùng Không còn đơn giản Dễ nắm bắt như vậy nữa Nhất là với biểu tượng qua bỉ ngạn Trong lòng bàn chân Và trên hình nhân chủ Ông ta có thể thừa sức mà muốn mai quay cuồng đó Thổ thiên à Hay là đợi thầy huyền vũ tỉnh lại Chúng ta đi hội an một chuyến hậu tống cao mấy theo Để xem cả thầy kia phản ứng Chống trả như thế nào Tôi cũng đang tính như vậy đây một Thiên Mặc dù không muốn một chút nào Nhưng mà không còn cách nào khác nữa Ở ẩn đã lâu Bây giờ vi hành cứ thấy lạ lắm Mọi người có thấy như vậy hay không? Ừ Cảm giác như là lần đầu bỡ ngỡ khó chịu vậy Thôi Cho điều hòa dân khí lại cho thầy đi Ngủ một chất Sáng mai dậy sẽ khỏe thôi Các thầy và sư mẫu quay trở lại vị trí ban đầu vòng tròn kép kính không còn sự tham gia Của sư mẫu thổ nhị thiên nữa mặc dù bà ấy ít nói nhưng qua quan sát thuật pháp phải nói là rất kinh điển nhất là khi nãy một mình cầm cự nổi một luồng âm khí cực mạnh của con quỷ nếu như là người thường hay đơn thuần là bọn tôi đi chăng nữa có khi còn bị tổn thương ngược lại trong nguyên tắc diễm cũng là một người mang tính chất của mệnh thổ còn nhớ ở phần cuối còn đứng ra đảm nhiệm thi triển thiên địa đồng nhất tham chiếu qua thì cũng phải ngang ngửa với sư mẫu thổ thiên Về căn mạng và thuật pháp Để ý khi các thầy sử dụng ngũ hành tương trợ Màu sắc của bản mệnh liền tỏa ra cực mạnh Đây có phải là cảnh giới của căn mạng Đạo pháp Hay là do sự điều khiển của tâm trí mà ra Sau này có dịp Phải hỏi cho cặn kẽ, Tìm hiểu phương pháp tập luyện Cũng như ngồi thiền Trong lúc muốn sử dụng dương khí của mình Từ lúc gia nhập tông môn Chưa từng thấy ba đứa kia thi triển đạo thuật nào Có đặc điểm như vậy cả Gần 10 phút trôi qua, cuối cùng các thầy cũng đã hoàn tất quá trình điều hòa dương khí cho thầy Huyền Vũ. Nhìn ai cũng rạng trở chứng tỏ kết quả rất khả quan. Quỳnh Trang cũng đón nhận với tinh thần phấn chấn hơn đôi chút. Sư mẫu bước xuống lấy bùa trắng, che đi biểu tượng hoa bị ngạn kia. Tạm thời mọi thứ đã ổn rồi. Dương khí của thầy cũng nằm trong tầm kiểm soát. À đúng rồi. Ta nói điều này nếu có thất quy thì con đừng để bụng nha. Ta biết là mỗi môn phái sẽ có bùa và đạo pháp Cũng như cách sử dụng khác nhau Nhưng tạm thời vì trong cơ thể của thầy ấy Vừa tiếp nhận âm khí Cũng như là ngũ hành tương trợ Nên con cứ dùng bùa trắng của phái chính thiên Mà che đi biểu tượng này Tránh những khí xấu xâm nhập vào trong thân thể Sẽ còn một quá trình rất dài nữa Trước khi dứt điểm được hoàn toàn Cố gắng chăm sóc cho thầy mau hồi phục Sắp tới sẽ có một chuyến đi dài đó Dạ không không Con nào dám nghĩ tới chuyện đó Nhờ sự trợ giúp tận tình Bất chấp nguy hiểm của các thầy Để cứu sư phụ của con Con còn không biết phải đền đáp như thế nào Từ cả Sơn và Giang Các ba bạn kia nữa Con mang ơn mọi người nhiều lắm <cười> Giỏi Con trẻ mà suy nghĩ thâu đáo Biết trước biết sau Thấu tình đạt lý Coi như có con làm đệ tử Cũng là phước đức của thầy Cuộc đời này nó công bằng lắm tai quả thì gánh chịu, nhưng phước đức thì buộc phải được hưởng. Nó hoàn toàn không có một sự bù trừ hay đang xen cho nhau nào. Nó giống như một cán cân vậy, tâm can sẽ quyết định cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn. Quỳnh Trang cúi đầu cảm ơn, rồi ra sau giặt khăn nóng lau người cho thầy. Mọi người đang tính cáo tự thì bỗng dưng mẹ đỡ đầu của Trang xuất hiện, mang theo gần cả chục cô cháu. Ý "Trời, chị làm như vậy á?" Tụi tôi ái nái lắm Không có sao mà Nghe con bé nhắn tin nói uh, Các thầy qua đây từ sớm rồi Sợ hành đạo xong đói bụng Nên tôi mới đi mua cháo vậy Mọi người mà ổng ăn là tôi buồn đó Nè Trang à Con lấy tô lấy chén đó, đổ ra cho các thầy chứ các bạn luôn đi con Mẹ đây có chuẩn bị tô nhựa rồi nè À có gối nào cháo lầu không vậy chị à, Không thầy à Toàn cháo dịch thôi à <cười> Mời mọi người ra ngoài ngồi ăn cho mát nha Thầy Kim Thiên nhắc tới cháu lòng Tự dưng làm tôi nhớ tới nhân vật tài trong chuyện Cho thầy cũng có một người bạn quen tên là Sơn ở Đà Nẵng nè Càng nghĩ càng thấy hiện hữu Tôi với Giang chỉ biết nhìn nhau mỉm cười Phụ soạn bàn ra giữa sân ngồi ăn Với các thầy cho mát Hôm nay coi như nhẹ nhõm đi một nửa Mẹ con Quỳnh Trang cũng trạng trở hơn vài phần Mặc dù khi nghe tới biểu tượng qua biển ngạn Thì vẫn còn hơi lo lắng Thực chất nó không ảnh hưởng gì nhiều Vì từ lâu thầy đã không còn hành đạo nữa Đặt trường hợp ông thầy gốc qua kia Không hề biết về sự việc này Thì biểu tượng qua biển ngạn Nó hoàn toàn vô dụng Tuy nhiên Con quỷ là âm minh của ông ta Khi đã có một đích từ trước Mà chưa thấy nó quay lại Chắc chắn ông ta sẽ sai người đi tìm Một khi phát hiện ra chỗ đang ở của thầy huyền vũ Khi đó biểu tượng qua bỉ ngàn trở nên tháng sợ hơn bao giờ hết Bây giờ giữ hay thả con quỷ cũng đều như nhau Thay vì giữ nó để một chút lợi nếu lỡ có đụng độ vì sao Hôm nay quả thực đã mở mang tầm mắt rất nhiều Nhất là về đạo thuật của các thầy và sư mẫu Những cách thức và vận hành rất lạ Nhưng không kém phần đẹp mắt kỳ diệu Những thứ tưởng chừng chỉ có trong truyện, trong tiểu thuyết Này đã hiện hữu ra và tham chiếu gần như 100% so với nguyên tắc. Thật tuyệt vời! Có lẽ vì một lời thề hay bí mật gì đó, mà khi thi triển, sư mẫu thủ thiên không đọc câu chú hay khẩu pháp. Tuy nhiên, qua sự chuyển động và chủ đích sử dụng biểu tượng âm dương, có thể đoán được sự gần gũi với dòng tròn âm dương hay thiên địa đồng nhất. Hai đạo thuật kinh điển có khả năng áp chế ngạ quỷ, âm khí cực kỳ mạnh mẽ. Trong những giai thoại nghe qua, Chính thầy huyền vũ cũng đã từng xác nhận điều đó mà à, Hả, hả gì, Quỳnh Trang xin quá hả Sân. Ừ, Giang cũng xinh mà à, Quý quá quá hà, bạn bè lâu lắm mới khen đựng câu á. ờ khen xã giao À, không, khen từ thiện Ui da đập Chưa đánh đáo gì Ừ ha tưởng tượng sau câu đó Giang phải đánh chứ Đi về đi Từ sau cái lần đi quản trị về Đã thấy khác rồi Kể ra không còn hung dữ hay nối năng cọc lóc nữa Tao dậy thì cũng tốt À còn cái ôm lúc ở trong khách sạn Không lẽ nhỏ muốn trả lại cho công bằng Khi tôi ôm nhỏ Ở khuôn viên bờ sông sau Và tính ra mình lợi nhất mà Cảm xúc có thể cân đo đông điếm được hay không Có nói thật Sáng ra Đang mơ mơ màng màng Thì nhận được tin nhắn của Quỳnh Trang Báo rằng thầy đã hồi tỉnh Tình trạng rất tốt Như vậy cũng đỡ lo hơn phần nào Mà ba đứa kia không biết khi nào về tới đây Bây giờ tính chạy sang thăm thầy Nhưng đợi tụi nó đi cùng luôn cho vui Alo, nào về đó mày Ừ chắc chiều đó Tao nghe tình hình ổn rồi phải không Đợi tụi tao về đi Rồi rung qua thăm thầy huyền vũ luôn nha Ừ tao cũng tính vậy nè Hôm qua mọi người á đã đầy được hết âm khí ra rồi Vậy đi tôi kể cho nghe Anh Sơn Ừ sao đã bền Em cũng có chuyện muốn kể cho anh nghe nè Anh ghê lắm nha ừ. Mỗi lần con nhỏ này gọi tên tôi Rồi lắp lửng Là y như rằng sắp có đại quả xảy ra Trời yên biển lặng được vài hôm Thì bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn Thoát được cửa ải của Giang Bây giờ sang cái cửa ải này Không biết làm sao sống sót nổi đây Tối học về Tôi rủ Giang qua nhà thầy Hỏa Thiên Chắc mấy đứa kia cũng về rồi Vừa vào sân Đã bắt gặp ánh mắt cực kỳ nguy hiểm của con bé Hiện Nó tính nói cái gì đó Nhưng thấy gian thì lại thôi Ủa, tụi mày về nào đó Vậy là nay nghỉ học bữa luôn á hả Ừ, về hồi 4 giờ chiều Vừa ăn cơm xong á Tính gọi mày qua, đi thăm thầy huyền vũ nè Ủa, mà Thầy mình đâu đạt đặt <cười> Qua nhà em rồi Ba mẹ em gọi sang màn bạc gì á Đi với sư mẫu nữa Ừ, vậy hả Con bé hiện vừa nói Vừa cười Làm cho tôi nổi hết da gà Chắc có sự liên quan gì đó tới Giang rồi đây Nhìn ánh mắt về chừng của con nhỏ Liên tục liếc qua Giang là biết ngay Thằng Kha nghe nhắc tới tỉnh thất Không còn phấn khích như lần mới biết Quỳnh Trang nữa Chắc vẫn còn mê mẩn bé Trân Hay có mục tiêu mới nào ở trên trường rồi cũng nên Chiếu theo nguyên tắc, Thì thầy Mộc Thiên đâu hề mê gái Vậy mà Nói mà một khuôn đúc ra Thì phải kể tới bé Hiền Và sư mẫu Thủy Thiên Khỏi cần xét nghiệm luôn 8 giờ hơn Bọn tôi bắt đầu qua tỉnh thất Quỳnh Trang ra đón với một gương mặt tươi tắn hơn rất nhiều So với hôm qua Điều đó cũng chứng tỏ rằng tình trạng của thầy huyền vũ Đang tiến triển rất tốt À, à Đạt khai với bé Hiền Cũng vừa đi hội an về hả Mình nghe sư mẫu Thủ Thiên nói Là mọi người cũng đi với Sơn với Giang luôn Ừ đúng rồi về chiều này mà nghe thầy huyền vũ đã hồi phục á cho nên tụi mình sang thăm luôn <cười> thầy ăn uống lại bình thường minh mẫn hơn trước nữa tay chân cũng không còn tím tái công nhận thuật pháp của các thầy cao minh thật mọi người vào trong đi thầy dưỡng tối xong á thấy bọn tôi xuất hiện thầy mừng trở nắm tay từng đứa bây giờ đã có thể ngồi dậy một cách dễ dàng tay chân hồng hào trở lại duy chỉ có biểu tượng khoa biển ngạn ta đậm nét hơn lúc trước mà thôi. Ờ, thầy có khỏe không thầy? Thầy thấy trong người như thế nào rồi? Ờ, thực sự cảm ơn các con nhiều lắm. hữu duyên như thế nào, ta lại gặp được những người quân đệ trẻ tuổi, giàu lòng nhân ái như thế này. Ta nghe hết, ta biết hết. Chỉ là không đủ tỉnh tao để nói ra những lời tận đáy lòng. Bây giờ khỏe mạnh trở lại, ân nghĩa này làm sao đền đáp cho đủ đầy đây thầy ơi thầy đừng có nói vậy mà đó là trách nhiệm trên hết là bổn phận mà tụi con phải làm đã làm và chắc chắn sẽ làm trong tương lai đối phương có là thầy hay là ai đi khác nữa có thể tụi con không đủ sức ngăn chặn tay quà ập tới với ai hết nhưng mà chắc chắn sẽ dốc lòng tương trợ không để cho nó dễ dàng tước đoạt mạng sống của ai cả <cười> Thầy bất ngờ cười lớn Ôm chồng lấy từng đứa nước mắt đã rơi lúc nào không hay Chứng kiến cảnh đó Ai cũng phải xúc động theo Thật sự cách người khác trân trọng công sức của mình Đó cũng là một thành tựu đáng để tự hào Nó không cần phải quá đau to búa lớn Nó không cần quá phô trương màu mẹ Chỉ cần sự dốc lòng đó trở nên thiết thực Thì đã trọn vẹn là quan hỷ rồi à, Có chuyện gì? Hàng loạt âm thanh như tiếng gió liên tiếp vụt qua ngoài cửa phòng của thầy Huyền Vũ. Cả đám tính chạy ra thì Bạch Nhân và hát Nhân đã xuất hiện với điệu bộ rất gấp gáp. Có dòng hồn ngã quỷ xâm nhập. Chưa kịp hiểu chuyện gì, hai âm binh của thầy nhanh chóng dương đoạn đầu, bay vụt ra phía trước. Bên trong nghe rõ sự va chạm của âm khí, âm thanh phát ra chát chúa vô cùng, chứng tỏ kẻ xâm nhập không phải hạng tầm thường. Bán lĩnh của Hắc Nhân và Bạch Nhân Thì không cần phải bàn cãi Đà, Hiền Giang với Quỳnh Trang ở lại bảo vệ cho thầy Có ai mang theo đoạn kiếm hay không ờ, Không có chỉ có bộ thôi hả Hôm nay chủ quan Cứ nghĩ là thăm thầy đơn thuần, Cho nên không chuẩn bị đoạn kiếm Việc trấn yểm căn phòng cô như bất khả thi Bây giờ bằng mọi giá Phải ngăn thứ quái quỷ ở ngoài kia Không được xâm nhập vào bên trong Ba thằng tôi xông ra ngoài men theo sát bờ tường tiếp cận tới chỗ hát nhân và bạch nhân đang liên tục chống trả nhiều luồng âm khí tới tóc vào mình Thoạt nhìn chỉ là một dạng ma thuật vẫn chưa thấy chủ thể đâu Cả ba thằng tung liên tiếp ba lá bùa đỏ lên không trung nhanh chóng bay vụt tới trấn áp âm khí đỏ rực đang xuất hiện dày đặc hơn Hát nhân và bạch nhân nhận ra sự tương trợ liền nhanh chóng lui về tránh cho bồ đỏ nhận ra âm khí bất thường mà truy theo Lui vô bên trong trấn giữ cửa phòng đi Ở đây để cho bọn thôi Được, vô lượng đâu Vẫn chưa xong thời gian tu luyện Sớm nhất phải một canh giờ nữa à, Được rồi, vào trong đi Đừng có tiếp cận quá gần thầy Có chuyện gì á, thì lập tức chỉ điểm cho ba người bên trong nha ta hiểu rồi Nhận thấy sự phản kháng những luận âm khí lập tức thoái lui ngoài cổng Chắc chắn có một người đang ẩn nấp Hoặc là ngạ quỷ Thi triển ma thuật ở quanh đây Tuy nhiên bọn chúng trong bóng tối Bọn tôi ở ngoài sáng Việc tìm kiếm là hết sức khó khăn Ba thằng vẫn giữ nguyên vị trí Quan sát nhất cử nhất động Nè chăng Bên trong sao rồi Vẫn ổn Nhưng mà hình như hai minh của thầy huyền vũ á Bị thương rồi Ừ Nói họ cố cầm cự Chút nữa dùng bùa trắng Họ phục âm khí cho họ Bên ngoài hình như là đang bị mai phục Không ai được phép lơ là hết Yên tâm đi Bế hiền vừa báo với các thầy rồi Chút nữa họ qua liền đó Okay. Nghe như vậy tôi cũng yên tâm. Đã đi đến chặng này rồi, không được phép có bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Đối với sự an nguy của thầy Huyền Vũ, bằng mọi giá phải bảo vệ, khống chế được cái thuật trấn điểm hình nhân của ông thầy khúc bạch kia. Gần mười phút yên ắng lạ thường, ba thằng bắt đầu di chuyển ra án ngữ giữa sân. Không khí có chút xe lạnh khó chịu. Không biết các thầy sắp tới hay chưa Bây giờ không có đoạn kiếm Không thể ti triển triệt để Pháp thuật được Nếu trong hồn ngà quỷ dày đặc Khó mà khống chế trọn vẹn Bản thân còn không tự chủ được Thì bảo vệ cho ai Bất thình lình một con quỷ lớn xuất hiện ra Dễ mặt hung tận Cộng với một thanh đao dài cả thước Vừa dựng cán xuống đất Đã phóng trong một luồng âm khí cực mạnh Nhắm thẳng về phía bọn tôi Cả bà hốt quảng nhảy tránh sang hai bên Nhanh chóng dùng bồ đỏ thị quy Tuy nhiên trong chớp mắt Đã bị quỷ hoại với thanh đao của nó Chưa kịp định thần Thì một con quỷ khác xuất hiện Vẽ ngoài rất tương đồng với con bên cạnh Cả hai cười phá lên giòn tan Chém liên tục Hai thanh đao vào không trung Tạo ra những âm thanh chát chúa điếng người Tam nhang phục lôi dân khí Từ đằng sau Một lá bùa xám bạc Và ba cây nhang lao tới Chặn đường đau của hai con quỷ lại Quỳnh Trang đã xuất hiện Án ngữ trước mặt Hai con quỷ bị dính đòn bất ngờ Tỏ ra rất giận dữ Ánh mắt căm phẫn đầy sự tàn ác đang mở to ra Nhìn lần lượt qua bốn đứa bọn tôi Quỳnh Trang à, tôi lại không có làm gì được nó đâu Con quỷ hung bạo lao tới Lầm lầm thành đào tính chém súng Quỳnh Trang cầm sẵn ba cây nhang Chuẩn bị thi triển tam nhang Phục lôi âm khí Nhưng đã bị thẳng Kha cản lại Màu chống kéo con nhỏ vào sát bờ tượng Chỉ cách một gang tay nữa Là ăn trọn lưỡi đau nguồn ngục âm khí vào người rồi Tốc độ của hai con quỷ thực sự kinh hoàng Nó không cho ai kịp trở tay cả bốn lùi lại trước sự trấn áp liên tục của bọn chúng à, Hát nhân, Bạch nhân, không được đâu, lùi lại mau lên Hai âm binh của thầy không nghe thấy lời cảnh báo Đều đỉnh xông vào chém tới tấp Hai con quỷ thì vẫn ung dung chống trả Đạo thuật của hai âm binh không đủ để thị quy Cảm tưởng như tượng đường đau chém vào bờ tượng Rồi lại bị dội ngược ra vậy Không xong rồi Hai con quỷ này chẳng biết thi triển ma thuật gì Mà hai âm binh của thầy huyền vũ Đang dần dần mất phương hướng Liên tục xoay tròn trên không trung Hai thanh đao Đã bị âm khí làm cho tan biến Chúng chuẩn bị xuyên hai mũi đao Qua thân thể của hai âm binh Thì từ phía sau Một luồng âm khí dàn trực lao thẳng tới Trong chớp mắt giữ chặt lấy hát nhân bạch nhân Kéo thật mạnh về phía mình Đồng thời tạo hai luồng âm khí khác Nhắm tới hai con quỷ kia Bọn chúng trúng đoạn bất ngờ Năng lượng tác động lại khá mạnh Cho nên tỏ ra đau đớn Bay vụt ra phía sau giải thước biện gầm ghè căm phận Vô lượng Là ta đây Thứ lộ đã tới trễ Mấy ngày nay muốn luyện âm khí Để bảo vệ sư phụ Nên không xuất hiện ra được Không sao Ông đã đạt thêm một cảnh giới rồi Âm khí không phải tầm thường nữa Chuyện đó nói sau đi Hát nhân bạch nhân lập tức ra gian sau Quỳnh Trang chi hội vào trong hũ sành Âm khí tổn thương quá nhiều rồi Không thể ở lại dương gian lâu được Mau lên Dạ ông phải cẩn thận đó Mọi người đợi Trang nha Quỳnh Trang vừa quay đi Thì hai con quỷ cũng sấn tới Có vẻ cảm nhận được vô lượng Là đối thủ không phải tầm thường Cho nên chúng tỏ ra khá e dè. Bọn tôi vẫn đang hết sức cảnh giác à, Đại ca bọn tao đâu không quen không biết dám xong vào tỉnh thức bây giờ còn mở miệng đội người là như thế nào tụ mày lai tập hỏi đại ca từ đầu thả mấyrà nếu không thì không ai sống sót ra khỏi chỗ này được đâu tụ bay có phải là âm Minh của thầy khúc bạch hay không ừ, sao mày biết <cười> nhìn giá tao là biết ngay cái con quỷ lè lưỡi đó bị quá kiếp rồi độióc âm khí còn ở đây à Thằng nhóc này mấy hôm trước còn đến gặp sư phụ đây mà Không nhớ tao sao Võ nghệ cũng được đó Nhưng chỉ hơn con khỉ thôi Có chút đạo pháp đó Quá là sư phụ nói không sai mà Không thể nào Chẳng lẽ đây chính là cái tên đã nhập vào con khỉ Tính ám hại tôi lần trước hay sau Lúc đó bận cảnh giác Cho nên không để ý chủ thể Mà chỉ chú tâm vào không gian Cho cả con quỷ xuất hiện ở trong phòng Khi tôi vừa mới bước vô nè Muốn đội người thì tự đi mà lấy Tự đến thì phải tự về được Không tiện <cười> Dứt lời Hai con quỷ hùng hổ lao tới Lần này chúng còn làm thuật để xuất hiện thêm một thanh đoạn đau nữa. Vô lượng không hề nao núng Trên tay hiện ra một cây phương trượng vàng rực Đạo thuật rất lạ mắt Nhanh chóng áp chế bọn chúng sự dằn co được chừng 10 phút Thì trong thế 2 đối một, Lại bất lợi về vũ khí Khiến cho vô lượng thất thế thấy rõ Không xong rồi Với luận âm khí mạnh mẽ này Bùa đỏ không thể làm gì được Ta là quỷ Đối phương cũng là quỷ Thiện quỷ Nghĩa quỷ Không tha cho tà quỷ ác quỷ Hả? Âm thiện âm nghĩa Hai âm binh của thầy Hỏa Thiên Đột ngột xuất hiện ra Án ngữ ngay cổng Làm cho ai cũng bất ngờ sửng sốt tột độ Lâu rồi không gặp Âm khí của bọn họ đã mạnh lên rất nhiều Chưa cần di chuyển đã tỏa ra nguồn ngụt, Mờ ảo Công gian bỗng chút xe lạnh Cối mụ bay dày đặt cả sân Hai con quỷ nhận thấy đối trọng thật sự Liền đốn lưng vào nhau thủ thế Hai thanh đao đưa ra trước thị quy Giữa vòng vây của vô lượng Âm thiện và âm nghĩa Giang ơi tình hình bên trong sao rồi chúng bình thường mọi người cẩn thận nhé nhớ để ý cái hình nhân của chú con quỷ bọn chúng tới đây á để đi tìm nó đó đừng có ra ngoài này cho biết rồi tôi gọi trần cho giang để nắm tình hình không hiểu sao tâm trạng cứ bất an ruột gan nóng như lửa đốt mặc dù so về quân số bên địch đang thất thế hơn thể hiện rõ qua việc hai con quỷ không dám động thủ trước ai quân đệ ai lên trước đây cùng lên đi tôi nghe nói bọn chúng có liên quan tới ông thầy phù thủy kia không được tha cho ai cả Được, cùng lên chính bọn chúng đã hại sư phụ của tôi vô lượng thống nhất phương án với hai âm bình cho đôi bên cùng nhau ập đến hai con quỷ khoảng hồn bay vụt ra xa vùng đau chống đỡ từng luồng âm khí cực mạnh của âm thiện và âm nghĩa đằng sau lưng vô lượng liên tục áp sát không cho đối phương kịp trở tay cây phương trượng mỗi lúc một phát sáng rực rỡ hơn, đồng bộ với màu sắc trên thân thể của vô lượng. "Chạy đi đâu?" Thiên địa phong trắng Hai con quỷ nhận ra tình hình bất ổn, tính tháo chạy đi. Nhưng Âm Thiện đã nắm bắt được động cơ, hô to khẩu pháp, nhanh chóng cùng với âm nghĩa cầm đoạn đao dâng ra một vòng tròn sáng rực bao quanh tứ phía. Cảm tưởng như cả hai vừa thi triển vòng tròn trấn yểm. Hai con quỷ quản sợ, dùng đao chém, nhưng cứ chạm vào thì bị dội ngược trở ra. vô lượng từ bên ngoài dùng thuật pháp, phóng âm khí xuyên qua cánh tay, hất tung hai thành đoạn đầu của lũ quỷ xuống đất. Bọn chúng đau đớn, ôm nhau hoàng quại. Âm thiện và âm nghĩa đang đứng bất động, tay giữ chặt đoạn đầu của mình, cố gắng duy trì sức mạnh cho vòng tròn. Bỗng dưng từ đằng sau, có một tiếng la hét rất to. Ba thằng tôi quay đầu lại Thì bắt gặp một kẻ lạ mặt Đang giao chiến với Giang và Bế Hiện Quỳnh Trang dường như đã bị thương Sau khi dính đoạn đá của hắn ta Không ổn rồi Bọn tôi tức tốc chạy tới hỗ trợ Nhanh như cắt Hắn nhận ra liền phóng giọt qua hàng rào Mất khúc vào trong bóng đêm Trước khi biến mất Tôi đã kịp nhìn thấy cái hình dáng người Và một nửa trên mặt Trông quen lắm Chẳng lẽ nào là cậu thanh niên Đệ tử của thầy Khúc Bạch hay sao Nhìn gà trù như vậy Mà không thể nào là người biết rõ được Cách thắng ta tung ra hai cú đá liên hoàn trên không Chứng tỏ trình độ cũng đã tưởng thừa Quỳ Trang có sao không Có chuyện gì vậy dân Không biết tên kia ở đâu xong vô Đánh cả ba đứa Cầm cái hình nhân của con quỷ đi rồi à, Tức thật chứ Chắc chắn là người của ông thầy Khúc Kiếp kia rồi Không sao đâu mọi người bình an là được rồi Thầy có sao không Không hắn không có đả động gì tới thầy hết Chứ chăm chăm vô cái hình nhân đặt ở khóc thôi à. Mọi người yên đây nha. Một âm thanh cát lạ cực lớn gian lên Bọn tôi vừa chạy ra. Thì đã thấy con quỷ lưỡi dài xuất hiện từ lúc nào. Nó đang bay lờ lửng trên không trung. Nhắm ma thuật của mình. vào âm thiên và âm nghĩa. Nhằm phá được dòng dây cho đồng bọn. Ba thằng dùng bùa đỏ hỗ trợ. Nhưng xung quanh là âm khí dày đặc. Sự nhiễu loạn liên tục trao động. Không thể nắm bắt được vị trí chính xác Vô lượng ở bên này cũng bất lực Vì không thể xuyên qua vòng tròn Rất nguy hiểm cho tính mạng Bất cứ sơ suất nào trong lúc này Đều gây bất lợi cho bọn tôi Âm thiệt âm ghê Cẩn thận đừng có giữ nữa né tránh màu lên Cái lửa dài thòng Quất xuống chỗ hai âm binh đang đứng Không chần chờ gì nữa Cả hai nhảy tránh sang một bên Đồng thời vụt đoán đau Tạo ra âm khí chống trả Dòng tròn lúc này cũng biến mất trong tích tắc hai con quỷ được giải thoát thì liền hất hàm cười lên khanh khách bay bục đến chỗ đại ca của bọn chúng âm thiện âm nghĩa rất tức giận khi kế hoạch bị đổ vỡ đằng sau vô lượng cũng mím môi căm phẫn ba con quỷ đứng sát vào nhau gương mặt đầy vẻ đắc thắng liên tục cười lớn mà thách thức Vậy chúng lại được tam quỷ hợp thể Âm thiện, âm nghĩa cùng với vô lượng Chuẩn bị xong tới Thì bỗng dưng có một tiếng hô khẩu pháp Vang lên từ ngoài cổng Nhanh như cắt Ba con quỷ hợp nhất lại với nhau Tạo thành một quả cầu lửa đỏ trực Chưa hết Nó còn từ từ đáp xuống đất Và thành hình một con quỷ khổng lồ Ba đầu sáu tay Ma thuật chất quái dị Nhưng vô cùng mạnh mẽ Đứng từ xa có thể cảm nhận được Từng luồng âm khí đang tỏa ra Con quỷ hợp thể cao gần 3 mét Ngọ ngoài ba cái đầu Gầm ghè trong miệng rất đáng sợ sáu bàn tay Cầm 6 thanh đao dài ngoằng Chém loạn xạ xuống đất Tôi sẽ làm theo cách cũ Quỳnh hỗ trợ đằng sau nha Được rồi nhưng phải cẩn thận đó Thiên địa phốt trắng Hai âm binh của thầy Thi triển lại thuật pháp khi nãy Tuy nhiên vừa bay vuốt lên Tính dụng đoạn đao dễ vòng tròn Thì bất chợt bị sáu luồng âm khí từ con quỷ nhập thể đánh trả lại Hướng đi không nhất quán Lại có năng lượng cực đại Khiến cho cả hai chống đỡ vô cùng chất giả Không thể rảnh tay mà thi triển thực pháp được à, Không ổn rộng Sao vậy vô lần Âm khí từ con quỷ kia khi bị chạm vào Không tan biến đi Mà còn tách ra làm hai làm ba luồng khác nữa Càng chống cự thì càng mất sức Càng giằng co càng nguy hiểm Tốt ổn rồi Mọi người yếm trợ bằng bùa từ xa đi Tôi sẽ xong chào giáp chứ. Cẩn thận đó Quả đúng như lời vô lượng vừa nói Âm khí mà con quỷ nhập thể tạo ra Có ma thuật rất kỳ lạ Để ý kỹ Thì sẽ thấy hai âm binh dụng đao chém vô Lập tức nó tách ra thành hai luồng nhỏ Tiếp tục lao tới phía đối phương Cứ cái đà này Càng đánh sẽ càng tự làm hại mình thôi dấu lượng từ bên ngoài cầm phương trượng lao vào áp sát lấy hai âm binh hình như đã có chỉ điểm gì đó mà bọn họ liền chút lui không chống trả nữa cả ba mau chóng thói lui về phía sau tuy nhiên bất thình lình cả sáu thanh đao trên tay con quỷ đồng loạt phóng xuống không xong rồi tất cả lao nhanh với một tốc độ kinh hoàng và cả ba đều bị trúng thuật toàn thân đau đớn Bọn tôi tính thu phục tất cả Vào trong bộ trắng để lánh nạn Thì cùng lúc đó Sáu thanh đào cắm phọc xuống đất Tạo ra một luồng âm khí cực mạnh Hất văng tất cả ra đằng sau Ba thằng choáng ván mặt mày Không gian trở nên lạnh toát tới trung người Âm thiện, âm nghĩa Và vô lượng đều bị thương rất nặng Cánh tay đã khuyết đi vài phần âm khí <cười> Không ngờ Cố nhân lại là cao nhân nhưng núi này cao còn có núi khác cao hơn đứng dưới chân ta không cảm thấy an toàn hơn hay sao chứ <cười> hả là là ông sao Còn nhận ra ta sao nhóc con đúng là ta đã sai khi đánh giá cậu quá thấp nhưng cũng có thể do căn mạng cậu quá thấp kém nên ta không nhận ra mà thôi bỏ đi cũng khá khen cho các cậu tuổi trẻ tài cao Đẩy hết được âm khí gần 10 năm ra ngoài cả khèn đó Cô nhận đầu rồi Cho ta gặp cô nhận đi à, Ta đây Còn chưa hết bất ngờ Vì sự có mặt của ông thầy Khúc Bạch Thì đằng sau thầy Huyền Vũ Cũng xuất hiện ra Quỳnh Trang đang dịu ông ấy ra Bé Hiền và Giang Án ngữ phía trước để bảo vệ Tôi ra hiệu cho vô lượng và âm thiện Âm nghĩa Lùi sát cửa chính của tỉnh thất Âm khí đang thất thoát rất nhiều Bé Hiền tính cho họ vào trong bùa trắng Nhưng tất cả đều tự chối Được rồi Để xem hắn ta muốn giở trò gì trước đã Ông muốn tìm ta đúng không? Không Tôi nhìn thấy ông Cả khi ông không đứng trước mặt đó Quá ra lại ở trong một cái tỉnh thất Có quà tu tập Nên căn mạng có bảy phần Được hình thành bằng thiền định Quả nhiên tôi rất sáng suốt Khi không đấu tài đồ với ông nằm đó À nhân tiện Tôi đến đây để đón âm binh về thôi Vợ nó ở đây rồi Cao tự Quang đã Vẫn là điệu bộ Cử chỉ ngông cuồng Trên dáng vẻ ụt ích, Nhưng không kém phần gian manh xảo trá Các thầy vừa quay đi vừa cười lớn Trong rất hạ hy Không thể để hắn tra về một cách dễ dàng như vậy được Hình nhân trấn yểm hãm hại thầy huyền vũ vẫn chưa lấy được Nếu dĩ quả chi quý Ai mà biết được lúc trở về Hắn sẽ bày mưu tính kế cái gì đây Với loại người như vậy Tốt hơn hết là tự mình chủ động Dấn thân vào hiểm nguy Rồi tìm cách quá dạy Hơn là ngồi im đợi nó ập tới Ờ sao nó nhóc con Con muốn ta từ dấn tâm sinh ly tình cảm nữa hay không <cười> ông thích đến thì đến Thích đi thì đi như vậy hay sao Nhẫn tâm hãm hại mấy Bây giờ lại tỏ vẻ tự bi độ lượng Ông có thấy mình khốn nạn hay sao Từ thầy Pháp nó không đúng Khi đặt lên danh nghĩa của ông Cho tôi được phép dùng bốn chữ Tà ma ngoại đạo đó à, Sao cậu nói sao Ai hại ai, ai Đừng có ngậm máu vùng ngự nha Tôi với thầy cậu chỉ là cố nhân xưa thôi Vậy Ông có nhận ra cái này hay không Tôi tiến tới chỗ thầy huyền vũ Xin phép cho ông Đưa ra cái biểu tượng hoa bỉ ngạn Với lòng bàn chân cho hắn xem Có vẻ hắn hơi sững sốt Không phải vì ký hiệu quen thuộc Mà là toàn bộ thân thể của thầy Không có dấu hiệu của âm khí xâm nhập nữa Tuy nhiên về diễn xuất Phải nói hắn thật biến quá Nhanh chóng trở lại với biểu cảm bình thản, Xen lẫn trang manh Bắt đảo liên hồi như đang suy nghĩ tính toán cái gì đó. Ờ đó là cái gì vậy? <cười> ông đóng kịch giỏi thiệt. đây là cái biểu tượng qua bỉ ngạn, đặc trưng của phái Đà lĩnh, có nguồn gốc từ Trung Hoa. nếu tôi đoán không lầm, thì trong bàn tay trái của ông ấy, cũng có một cái hình y chang như vậy. toàn bộ đệ tử của phái Đà lĩnh khi gia nhập tông môn đều phải mang mệnh quả, tu luyện, học thuật pháp tới cảnh giới nhất định, thì xong lên lòng bàn tay trái một cái biểu tượng qua bỉ ngạn. Cho dùng thuật pháp chính quy biến nó thành lối thông hành âm dương nhị khí Mục đích chính là để trấn yểm lên hình nhân Điều khiển âm dương khí xâm nhập Hay xuất ra từ chủ thể Có thể nói Đây là một thuật pháp rất khó quá giải, Có nắm bắt Vì thầy Pháp một khi có được dương khí Hay bất cứ độ vật gì liên quan tới người bị yểm Thì không cần xuất hiện trực tiếp Tiếp cận gần Mà vẫn có thể ám toán từ xa Năm xưa thầy huyền vũ Vì ngăn cản được mưu đồ xấu xa của ông nên vợ chồng chủ tiệm giải Cho nên ông đã âm thầm trả thù mấy ông, ông chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng gian manh đi đưa thầy tôi vào trong bẫy Đầu tiên sau khi bắt giữ Con quỷ lưỡi dài kia cũng rất mưu mô Không hề chống trả hay bỏ chạy đi Sẵn sàng khai báo chỗ ở Gốc các Để dụ thầy tôi tới sạo quyệt của ông Rồi tiếp theo Ông sai âm binh nhập hồn vào trong con khỉ Đợi ông ấy đi qua Thì nhảy ra cào cấu hồng lấy được da thịt và máu tươi mang sẵn dương khí để phục vụ việc trấn yểm tất cả mọi chuyện nằm trong dự tính cho nên ông mới dễ dàng để kẻ dạch trận mình trời đi như vậy kể cả cái hôm mà tôi tới tiệm cũng là cái bẫy đó ông dăng ra tuy nhiên không ai tắm hai lần trên một dòng sông hết tôi cũng vừa lấy thuyền để đưa ông đi theo cuộc chơi của mình tôi nói không sai một lời nào chứ thầy có bạch <cười> cái thằng nhóc Trí tưởng tượng hay lắm Nhưng mà ta không hiểu cái gì hết Không có sao hết Nếu ông muốn đi cũng được Tại vì lúc vào trong đó Tôi đã lén lấy đi cái hình nhân có chứa dương khí Cái mà ông dùng để ám hại Hiểm thuật lên thầy tôi rồi Nội lão Biểu tượng qua bị ngạn trên hình nhân chỗ phát sáng Khi âm khí của con quỷ xâm nhập Vào cơ thể ông ta Ta dựa vào đó mới tìm đến được đây Đừng có xảo ngục Nó vẫn còn ở đây À. <cười> Trắng đen rõ rồi Bây giờ không bỏ lại Thì đừng mong chờ đi Thì ra Khi các thầy dưới sư mẫu cho con quỷ lưỡi dài Nhập vào cơ thể của thầy huyền vũ Thì biểu tượng qua bỉ ngạn Trên hình nhân gốc cũng phát sáng lên Đã giúp cho hắn ta nhận biết được cố nhân Rồi theo dấu tích mà tìm tới đây Để đón âm binh trở về Quả thật thuật pháp này Có một sự tương tác qua lại giữa chủ nhân Và người bị yểm rất nhạy. Và chính xác. Có thể nói gần như đạt ngưỡng hoàn hảo. Nếu áp đặt lên người không có căn cơ. Hoặc là căn mạng yếu. <cười> Vậy thì qua đây mà lấy. Hắn ta hất hàm. Lùi lại phía sau. Nhường chỗ cho con quỷ nhập thể tiến lên án ngữ phía trước. Sáu thành đào. Đã được bọn chúng thu phục. Liên tục tạo ra nhiều luồng âm khí thị quy. Vô lượng. Âm thiện và âm nghĩa vẫn chưa hồi phục Mặc dù với bản lĩnh của mình Sự thất thoát âm khí trên cánh tay hiện giờ Vẫn không quá nghiêm trọng Có điều Để cho họ tiếp tục ra trận Là quá nguy hiểm rồi Được rồi, mọi người nghe rõ đây Bảo vệ theo huyền vũ. Chia nhau ra, liên tục di chuyển Để cho con quỷ không nhất quán được suy nghĩ của mình Tôi có ý này Con quỷ rất mạnh Không ai có thể trấn áp được lúc này Nhưng bắt ông thầy kia thì hoàn toàn khả thi Tôi và hai quân đệ đây Sẽ cầm chân con quỷ Các cô cậu tìm cách tiếp cận vây bắt ông ta Chỉ cần quy hiếp được Thì con quỷ không dám đồng thủ nữa Nhưng mà vô lượng ạ, ông Không sao, tôi vẫn còn chịu được Hai quân đệ thấy như thế nào Cứ làm theo cách của đi Vừa dứt lời Cả ba đồng loạt lao lên phía trước Con quỷ thấy dậy nhanh chóng vùng đao chém tới tấp Thật sự là ma thuật của nó quá mạnh Chém đến đầu Gió thổi bụi bay mịt mù tới đó Ba thằng tôi nhân lúc sơ hở Dòng ra phía sau Chạy thật nhanh đến chỗ của gã thầy kia Hắn có chút quảng sợ Nhưng chưa kịp tiếp cận Thì từ phía hàng rào Có hai cái bóng nhảy thẳng vô áp sát bọn tôi tung đòn cực kỳ hiểm hai kẻ lạ mặt này tôi nhận ra một người chính là tiểu đồng hôm bữa cũng là kẻ vừa mới đột nhập lấy đi hình nhân có chứa con quỷ lưỡi dài đi sư phụ cản bọn nó lại sư phụ cái gì nữa được rồi lâu rồi không thực chiến để xem tài nghệ của bọn này đến đâu ba thằng cùng lúc ập vào đang lợi thế về quân số nên không thể bị động được hai thằng kia né đòn rất nhanh Cách ra đòn phản kháng cũng rất lạ Không biết chiêu thức gốc gác tự môn phái nào à, Nè, Kha, có sao không? Không sao, chạy qua chỗ ông thầy đi Để tao viên đạt được rồi Tuy nhiên, nhanh chóng nhận ra ý đồ, Một thằng lách người Nhảy lên sông Phi Cùng lúc tung cú móc trái vào mặt tôi Mặc dù đỡ kịp Nhưng sự va chạm quá mạnh Làm cho phần bắp tay đau nhói à, Không ổn rồi, dùng bộ trắng Hỗ trợ ba mình đi đằng sau ba âm binh đã bị dính thuật của con quỷ nhập thể, xoay liên tục trên không trung. Quỳnh Trang phía bên kia dùng tam nhang phục lôi âm khí nhưng không thể tiếp cận được. Luận âm khí của nó tỏa ra quá mạnh, khi riêng lẻ đã không phải tầm thường, bây giờ hợp nhất vào gần như đạt đến sự vô song. Nhưng lúc bọn tôi sơ hở, hai thằng kia nhanh chóng ập tới, tung đòn hiểm vào bắp đùi, làm cho cả ba quỷ xuống. Chân đau nhói không thể gượng dậy được à, Mọi người ơi Thầy làm sao rồi nè, Đưa thầy vô trong nha lên <cười> Gá thầy khúc bạch bật bạc cười khoái chí Trên tay là một con hình nhân Từ thoáng thấy dưới lòng bàn chân đang phát sáng Hắn ta dùng lá bùa Liên tục trà sát lên đó Bên phía kia Thầy huyền vũ đã quỳ hẳn xuống dưới đất Giết bà âm bình đó cho ta <cười> Bất thịnh lệnh Bốn thanh đoạn kiếm từ bên ngoài Quay thẳng vô cắm phập xuống đôi chân con quỷ Nó giật mình đau đớn Quay ngoắt ra đằng sau Cùng lúc ba âm binh cũng thoát ra được ma thuật Đoạn kiếm này chắc chắn là của phái chính thiên Tất cả các thầy và sư mẫu đang ở đây Cả tay cúc bạch ngơ ngác Nếp sát vào hai đệ tử của mình Mắt không ngừng láo liếc xung quanh Con quỷ tỏ ra tức tối Chém mạnh loạn xạ xung quanh được một lúc thì quay đầu lại. Mục tiêu tiếp tục là ba âm binh, và lần này hướng về phía ba nhỏ kia. vòng tròn âm dương. Một luồng sáng ngủ sắc từ ngoài cổng lao vào trong, ập thẳng lên thân thể con quỷ. Năng lượng mà nó tỏa ra làm cho tất cả những gì có mặt ở đây đều phải cộng hưởng theo cơn gió cực mạnh. Bối bay mệt mờ, thấp thoáng trước cổng là năm hình dáng quen thuộc đang ngồi xếp bằng tạo thành một hình tròn khép kính. Sư mẫu Tổ Thiên hướng lòng bàn tay phải vào bên trong. Đó cũng là nơi vừa tạo ra năng lượng. Dòng tròn âm dương. Đây chính là dòng tròn âm dương trong truyền thuyết đã từng vang danh thiên hạ hay sao? Tôi như không tin vào mắt mình. Sự thích thú đã làm dứt hẳn cơn đau chỗ bắp chân. Chắc phía bên kia vàng cũng mang cảm xúc khó tả như tôi con quỷ nhập thể sau khi lĩnh trọn đòn chương khí cực mạnh đó tỏ ra đau đớn vô cùng sáu thành đầu đã rơi xuống đất thân thể quằn quại một lúc thì tách ra làm ba lăn lộn dưới đất trong sự hốt hoảng của cả thầy khúc bạch hắn ta nhìn ra bên ngoài vẻ sợ hãi hiện rõ ra đứng dậy hết cho ta giết chúng đi nhanh lên tam quỷ hợp thể hắn ta đang rất hoảng loạn liên tục thúc giục ba con quỷ hợp thể nhưng bọn chúng đã không còn sức lực nữa. tuy nhiên, thoáng thấy đệ tử bên cạnh đang chỉ điểm cái gì đó, hắn đưa ra một lá bùa thu phục tất cả vào bên trong. không xong rồi, hình như là muốn yểm thẳng lên con hình nhân. À, nè, Giang, Hiền Quỳ Trang, dùng tam kim hợp nhất truyền dương khí của bộ trắng, che cái biểu tượng qua biển ngạn lại. <cười> à, hả? sao lại như vậy được? sự giằng co đang thể hiện trên hai lá bùa. Phía bên kia, cả ba nhỏ vẫn đang cố gắng giữ chặt Khi luồng âm khí của ba con quỷ đã được cả thầy truyền qua thì ra, sự tương thông còn ảnh hưởng tới cả hình nhân gốc Khiến cho hắn ta vô cùng vất giả Để đẩy được toàn bộ âm khí sang Khi bộ trắng đã án ngữ bên kia Hai đệ tử sau khi thấy sự thất thế Thì liền cùng hợp sức với sư phụ của mình Ba thằng tôi cố gượng dậy thì không được chân bị đánh trúng huyệt, càng gượng thì càng đau. phía bên kia, dường như ba con nhỏ cũng không thể cầm cự được nữa rồi. bất tình lình từ trên bờ tượng, hai cái bóng đèn nhảy sổ vào bên trong, cùng lúc tung cước vào hai đầu đệ của gã thầy. bọn chúng bị đánh bất ngờ nên điên tiết phản kháng. trước mặt chính là thầy hỏa thiên và mộc thiên. tuy tuổi đời không còn trẻ, nhưng sự dẻo dai. Đoạn thấy đặc trưng của boxing cùng karate Được thi triển gọn gàng, dứt khoát Nhưng không kém phần mạnh mẽ, uy lực Ba thằng bọn tôi tròn xe mắt nhìn nhau Hình như hai thằng kia cũng chưa từng chứng kiến điều gì đó tương tự Hình như các cậu chỉ được dạy thuật Chứ không được học đạo Trong chữ đạo còn có cả đạo tặc và đạo chích Đừng lúc nào cũng thần thánh quá bản thân mình là tà đạo Vì thính cậu của người khác Vì sẽ có một ngày Khi chính nghĩa bị dồn ép tới mức không thể tự bi được nữa Khi đó tà đạo sẽ trỗi dậy. Tà đạo trấn áp tà đạo Quỷ thiện trấn áp quỷ tà Thành bại trời đất không thể can thiệp Mà do tâm can định đoạt Ngay từ khi bắt đầu Ông đã thua rồi Ông Tại vì sao Tại vì chính nghĩa luôn có chỗ đứng trang trọng trong xã hội Không bao giờ núp bóng trong sự lương thiện Để làm chuyện mờ ám Như dành nghĩa phát tầm giúp đỡ Giống như cái cách ông thượng cố giấu dường khí của người khác Vào trong hình nhân của mình Thầy hỏa thiên vừa dứt lời, Thì sư mẫu thổ thiên cũng bất thịnh lình xong tới Khoảnh khắc trước mắt Có lẽ tôi và Giang sẽ không bao giờ quên được Sư mẫu tung một cú đá tuyệt đẹp Nhắm thẳng đến tay của ông thầy khúc bạch Hất tung cái hình nhân lên Nhanh chóng chộp lấy Ném qua cho tôi Đây chẳng phải là cú đá cầu vòng tuyệt đỉnh hay sao Trục xuất ba con quỷ ra Các con di chuyển sang chỗ khác Mau lên Dạ Hai tên đệ tử không dám động thủ nữa Nãy giờ ngồi sát góc tường thở hổn hển Bọn tôi cố lết ra sát bậc thăng cấp Dùng bùa trắng trục xuất ba con quỷ ra bên ngoài Bọn chúng vẫn còn liễn xiển Quay vòng vòng mất phương hướng Trong sự ngỡ ngàng Bấn loạn của ông thầy khúc bạch Thầy Hóa Thiên và thầy Mộc Thiên nhanh chóng ra ngoài Mọi người cũng đã đứng dậy hết Đừng nói lạ là... Thiên địa đồng nhất Lần này Là sư mẫu thổ nhị thiên Là người đứng ra lãnh trọng trách Mọi người đặt tay lên vai nhau Truyền âm khí qua người đứng đầu Đoạn kiếm vừa vung xuống Thì một luồng sáng cực mạnh tỏa ra Xuyên ngang qua ba con quỷ Chỉ trong một tích tắc ngắn gọn Chỉ còn lại ba làn khói đỏ Mỏng manh Lai vãng mà thôi Đưa hình nhân cho ta sư mẫu thổ thiên đốt cháy lá bùa vàng áp lên hình nhân chẳng mấy chốc nó bùng lên dữ dội ánh lửa bập bùng qua đôi mắt thất thần của ba thầy trò khúc bạch ở chiều ngược lại giang với hiền và quỳnh trang đã đỡ thầy huyền vũ dậy lặng nhìn tay ương dần dần tan thành tro khói <cười> không tiễn không tiễn sư mẫu thủy thiên nhai lại câu nói của hai con quỷ Trước khi ba thầy trò tên kia thất thiểu ra ngoài Không một ai cản lại Không một ai căm phẫn Người đến là tai ương Người đi là phước đức Cứ để cho trời đất định đoạt Còn phần mình Tôi vẫn còn đang lân lân Khi chứng kiến tận mắt hai pháp thuật Tưởng chừng như chỉ còn trong giai thoại à, Cảm ơn mọi người rất nhiều Ân nghĩa này làm sao kể xiết đây Các thầy và sư mẫu tiến tới Kiểm tra với lòng bàn chân của thầy Mọi thứ đã trở lại trạng thái bình thường Biểu tượng qua bỉ ngạn cũng không còn nữa Những gương mặt tràn trở Đang cộng hưởng với nhau <cười> Không Bọn tôi là sứ giả của trời đất Được sai khiến đi mang phước đức về cho thầy tại quả qua rồi Phước đức thì cũng hưởng rồi Thật công bằng, thật quan hỷ mà <cười> Tôi nhìn qua giang, cái mỉm cười gật đầu Tuy nhiên, con nhỏ lại dứa dứa cái nắm đấm về phía tôi Tất cả mọi người ngồi bệt xuống sân Lặng nhìn khối xương thoang thoảng qua trời Thành quả vừa đạt được Nó không thay đổi số phận của ai cả Chỉ là giống dị tai ương ập tới rồi Chịu khuất phục trước phước đức mà con người tạo ra Không ai trên thế gian này là hoàn hảo cả đời người như dòng sông vậy trong một chiều gió lộng không muốn xô bờ nhưng rồi cuối cùng sống cũng phải gần mà thôi bình yên là trời mây vẫn động bình yên là biển nước cuốn trôi tâm can như sống chịu gió lộng không muốn xô bờ vẫn cứ trôi <cười> có ai bản lĩnh ngăn gió trời có ai ngạo mạn cản nước trôi nhưng ta tà chánh chia ranh giới tâm thiện bờ thiện mặt sông trôi <cười> hay lắm đó thầy hỏa thiên đối lại một câu làm thầy huyền vũ cũng phải tâm phục khẩu phục trầm trồ gật cụ không ngớt đúng sống chính là biến cố Là tai ương bất chợt ập tới Dù đó là vô tình hay có mục đích Tuy nhiên Chỉ cần tâm ta phản lặng Như những ngày biển vắng gió Tự khắc sẽ có bến bờ cho chúng ta đi Đó là cái cách mà thầy huyền vũ vượt qua tai ương Có thể thành quả hành đạo năm xưa Không ai tận mắt chứng kiến Hay nói thật hư, Hay công nhận, phán xét Đều quá mơ hồ. Tuy nhiên ông chủ đích sai âm binh của mình là vô lượng âm thầm theo sau bảo vệ giông hồn của ông hai và bà tám rồi một tay mở cửa huyền môn mặc cho trắc trở tréo ngoe về thời gian giúp giông hồn của bà hương liên đi chịu ải phục hồi âm khí tạo tiền đề để quá giải quan nghiệt chừng đó đã đủ phước đức để chiến thắng tai ương rồi chắc ai đó cũng từng thắc mắc tại sao bản thân sống lương thiện hay giúp đỡ người khác Mà cuộc sống luôn gặp những điều không may, trắc trở, thậm chí là biến cố Thực sự mà nói, những gì thuộc về số phận, về định mệnh thì rất khó để tiên đoán và kiểm soát Tuy nhiên, dù chúng ta không thể ngăn cản, nhưng hoàn toàn có thể dùng phước đức mình tạo ra để chiến thắng nó rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện pháp sư học đường của tác giả ngọc sơn ở trong tương lai thì ngọc sơn có phát triển tiếp bộ truyện này hay không thì huy chưa biết được nếu có thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe nhé <cười> hoặc cũng có thể biết đâu cõi phát triển tiếp cái bộ pháp sư tu di thì thì sao <cười> mời tất cả mọi người cùng đón nghe những tập truyện khác do nguyễn huy diễn đọc trong thời gian sắp tới xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Did you